Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Hai người đã thấy trước cổng đậu một chiếc xe Tuy chỉ là chiếc xe màu đen Nhưng nhãn hiệu của chiếc xe Đồ làm cho người ta lóa mắt Nếu như bình thường Bọn họ chắc chắn sẽ không để ý Dù gì ở đế đô siêu xe rất nhiều Ngày nào cũng thấy Chẳng liên quan gì đến họ Nhưng bây giờ thì khác Chỉ ít Nhất thời gian nhân nhân cảm thấy Phải cảnh giác Cô thật sự chỉ mong mình biến thành không khí Chẳng ai nhìn thấy mình nữa Lúc trần bộ đi qua chiếc xe để đi vào khu nhà Thì cửa xe mở Một người đàn ông mặc áo trình tế bước xa Mặt nghiêm túc hỏi Xin hỏi cô là giản nhân nhân phải không Giản nhân nhân Cô có thể trả lời không phải không Cứ cảm thấy có chuyện chẳng lành Người đó hình như chỉ là người làm công việc Chứ đặt thông tin Anh ta không đợi giản nhân nhân trả lời Đã nghe người nói Cô giản, bà chủ của chúng tôi muốn gặp cô Mời cô lên xe Bà chủ, cảnh này nhìn thấy quen nha Hình như đã thấy ở trong bộ phim truyền hình nào đó rồi thì phải già nhân nhân lịch sửa nói Xin hỏi bà trường của các vị là ai ạ? Sau khi xảy ra việc như vậy Dù chân vội hay Giàn nhân nhân đều đoán được Người này là người của nhà họ thầm. Xem ra thông tin truyền đi nhanh thật Giàn nhân nhân không muốn đi Nhưng cô biết Cô không thể không đi Hình như người đó không ngờ Giàn nhân nhân lê hỏi như vậy Đang không biết trả lời như thế nào Thì cửa xe hả xuống Ngồi bên trong là một vị quý phu nhân cùng cách sang trọng trên mặt còn mang theo nụ cười. A Hoa, dàn tiểu thư là bạn của Tây thừa, lấy độ một chút. người đàn ông tên A Hoa Tuần lại gật đầu. Vâng, bà chủ. nói xong câu đó, bà nhìn dàn nhân nhân nói. Dàn tiểu thư, nếu cháu có thời gian, tôi muốn mời cháu ăn một bữa, cháu thấy thế nào? quả nhiên là người của nhà họ Thẩm. Dàn nhân nhân đoán, đây có lẽ là mẹ của Thẩm Tây thừa. Xem ra lần này thật sự trốn không nổi rồi Không biết người nhọ thầm Có biết chuyện cô thai hay không Nếu đã biết Cô phải giải quyết thế nào với những việc sắp diễn ra đây Giàn nhân nhân hiểu rõ Nếu người nhọ thầm đã biết chuyện E rằng quyền quyết định sẽ không còn thuộc Về cô nữa Giàn nhân nhân lê phép gật đầu Tất nhiên là được ạ Trước khi lên xe cô nói với Trần Bội Bội bội đèn trên đầu giường tớ quên tắt hay sao á Cầu với tắt giúp nhé Trần bồi yếu tức hiểu ngay Giàn nhân nhân ám chỉ với cô Muốn nhờ cô điện thoại cho thầm tây thừa Bởi vì danh thiếp của thầm tây thừa Để trong ngăn tổ trên đầu xương Trần bồi lo lắng nhìn cô Rồi vật đầu nói Được Giàn nhân nhân lên xe rồi Trần bồi nhìn theo đến khi xe rời đi Xong liền chạy nhanh vào trong nhà Không dám chậm chế một giây nào hết Ai biết người nhà họ Thẩm Liệu có làm khó nhân nhân hay khổng chớ Giàn nhân nhân cứ nghĩ rằng Mẹ của Thẩm tây thừa sẽ ngay ngang rút ra một tờ trì phiếu đưa cho cô Đồng thời yêu cầu cô phải rời xa con trai bà ấy Ngàn vạn lần không nghĩ rằng Bà Thầm lại đưa cô về khu biệt thờ của thẩm ra Ánh mắt của bà rất hiền tờ Thần thái ung dung tự tại Nhưng lại không có chút gì Nó lên mặt, tỏ vẻ Bố của Tây Thừa đã nhanh chóng về nhà rồi Giản tiểu thơ, đi đường đến đây chắc cũng đã mệt rồi Nghỉ ngơi một chút đi đã Tình huống này hình như không đúng lắm Giản nhân nhân lại càng thêm sợ hãi Bởi vì cô luôn tâm niệm một điều rằng Không có chuyện gì Mà tự dưng ân cần chu đáo Thì át không tốt lành gì rồi Chẳng lẽ người của nhọ thầm Đã biết chuyện cô mang thai rồi sao Bây giờ đã đến cửa thầm ra rồi già nhân nhân biết Có trốn cũng không thoát nổi Nên chẳng nói gì Chỉ theo bà thầm xuống xe Ánh mắt bà thầm lòng lẽ rời khỏi gương mặt Đến người phụ nữ còn phánh kinh ngạt của gián nhân nhân Dây chuyền xuống bụng cô Nhìn ra cô bé đang rất căng thẳng Bà bèn vỗ về Gián tiểu thơ cháu đừng sợ Chúng tôi chỉ có chút chuyện muốn hỏi cháu thôi, sẽ không gây tổn thương gì đến cháu. Cháu yên tâm. Câu nói này cũng không khiến cho dàn nhân nhân bình tĩnh lại một chút, trái lại càng khiến cô thêm căng thẳng. Xung quanh thầm ra rất yên tĩnh, phía trong dân còn có những cây cổ thụ rất to, che chắn ánh sáng trên cao. Dưới gốc cây có đặt bộ bàn ghế, trên đó còn bày thêm một bộ đồ pha trà. Thẳng thắn mà nói, thầm ra không trắng lệ, ra hoa như cô tưởng tượng. Nhưng cũng không giống như những biệt thự khác Vừa vào ngôi nhà đã biết Nó đã có tuổi lâu Chỉ đứng ở đó thôi Cũng không khỏi có cảm giác trăng nghiêm Mang theo hồi hộp Như thầy đã quay về thời dân quốc vậy Như có bóng rầm che mát Nên đoạn đường từ khi xuống xe vào trong nhà Hoàn toàn không nóng Thậm chí còn có phần mát mẻ thoải mái Khoảnh khắc giả nhân nhân bước vào trong nhà Độ sáng xung quanh cũng tăng lên Cô không dám ngắm nhìn cách bài trí ở trong nhà bởi vì có hai ông cụ, bà cụ đang ngồi trên chiếc ghế sofa kiểu cổ. Mặc dù cô cảm thấy con người thì không nên phân cào thấp, nhưng lúc này không thể không thừa nhận. Nghe truyện hot nhất tại đọc